Trên đường khất thực Phần tiếp theo Trực tế Việc đi xin ăn Ngày nay có rất nhiều điểm khác Thời Đức Phật Thời Đức Phật thì Thông thường À, người ta uh, cúng dường cho các vị sư thì là uh, có cái gì thì cúng dường cái đấy. À, chỉ có một phần làm, làm những uh, uh, cận sự nam, cận sự nữ uh, thì uh, nấu những món đặc biệt và cúng dường đặt bát cho các vị sư. Vì thời đó là số lượng các vị tử khư là quá đông đảo cũng số lượng là, uh, cận sự nam nữ thì cũng đông. Nhưng mà thật sự là các vị thi khưu thời đó là quá đông đảo này. Uh, còn ngày nay thì ở uh, các đất nước Phật giáo như Thái Lan thì uh, miến điện thì miến điện thì nghèo hơn. Uh, miến điện thì nghèo hơn theo như tôi được biết các vị sư bạn tôi kể lại thì uh, Đi khất thực thì họ đổ thức ăn trực tiếp luôn vào bát luôn. Ừ. Còn ở bên Thái thì họ ngại rằng là đổ trộn thức ăn trộn lộn với nhau thì các sư dùng không được. Mà lại người nào cũng muốn cúng á. Cho nên là ai họ cũng bỏ vào bịch ni lông cả. Rồi sau đó thì bịch nhỏ rồi cho vào bịch to. Nên ở bên Thái thì vật thực là... Rất, nói chung là vật thực rất là sung mãn, có thể nói từ hồi tôi đi xin ăn ở Thái Lan đến giờ thì chỉ có 1 2 3 lần là thức ăn vừa đủ thôi. Dư một chút, nó vừa đủ và dư một chút. Còn lại lần nào nó cũng đầy dư bát và dư túi cả. Chiếc bát mà tôi dùng là chiếc bát cỡ 8. Thì có bát cỡ 7 7 rưỡi cỡ 8, 8 rưỡi và cỡ 9. Ừ. Thì uh, chiếc bát cỡ 8 là khá to rồi, ừ. chiếc bát là cỡ 8 là khá to rồi. Ừ. còn chúng tôi thì là các vị từ khưu cho nên còn phân biệt được bát thế hệ nào, thế cũ thế mới như thế nào, có cắt cạnh hay không có cắt cạnh. loại bát này sử dụng thì khi rửa bát thì có ưu nhược điểm ra sao, nặng hay nhẹ vân vân cái đó thì các vị tỳ khưu các vị sư là rất rành rẽ bát thời đức phật thì là có bạn theo tạng luật ghi là có ba loại bát bát cỡ lớn bát cỡ vừa và bát cỡ nhỏ bát cỡ nhỏ theo chú giải của tạng luật là kích thước có thể chứa được lượng gạo nấu lên từ bốn bụng tay gạo Từ hai bụng tay gạo, có nghĩa là bạn chắp hai tay vào, phồng ra ở giữa, ừ. chứa được bao nhiêu gạo ở trong đó, thì nấu lên thành cơm, cái lượng cơm đó đổ vô bát đầy bát thì là tương đương với bát cỡ nhỏ. Còn bát cỡ vừa thì lớn gấp đôi như vậy là bốn bụng tay, còn bát cỡ lớn là 8 bụng tay. Ừ, thì ở Thái Lan thì khi tôi đi bát thì thường là vật thực thì bao giờ nếu mà nhiều thì bao giờ cũng xách thêm một hai túi nhỏ nhỏ nữa ừ. chẳng hạn như hôm nay là tôi biết là hôm nay là sẽ rất nhiều vật thực vì hôm nay là ngày à, ngày giới người Thái gọi là làวันพระวัน là ngày phà là ngày của các sư Ngày này thì Phật tử họ thường đến chùa xin thọ trì tám giới, hoặc ít nhất cũng là năm giới họ cúng dường luôn ở tại chùa nên uh, nhiều chùa là các sư không ra ngoài đi khất thực, không ra ngoài đi bát nên hôm nay là tôi nhận dùm cho các vị đầy một bát rồi tôi cầm theo một túi nữa để để vô vì tính tôi không thích mang theo túi, thì ai ưng cúng thì cứ bỏ vô bọc ni lông, bọc hoài, bọc lớn bọc nhỏ thôi chứ tôi không muốn chuẩn bị dự phòng thêm, vì đi bát để còn khoác thêm cái túi trông nó cũng không ổn nó lắm, theo tôi cảm nhận thì thấy là như vậy, rất là nặng. Mà hôm nay thì các sư ở chùa cho nên là uh, thuyết pháp với cả cho Phật tử Thọ Trì năm giới tám giới cho nên là tôi không thể rẽ vào để cúng dường bớt cho các vị được. Vì các vị đang bận việc. Lại đông Phật tử trong đó. Nên không vô được. Đành sách một túi lớn lễ mễ rất là nặng về chùa. Hồi ở Việt Nam thì uh, tôi cũng... Hồi tôi thường xuyên đi bát ở Huế, đi khất thực ở Huế thì cũng nhiều lần gặp vào tình trạng tương tự. À, khi đã mang đồ nặng tới rồi, nghe à, ai mà gọi sư ơi hoặc thầy ơi hay là thôi giật mình rồi. Giật mình thật vì, vì, vì gọi là vai tu rồi, chân tu rồi. Bạn phải dùng từ là vai tu nữa. <cười> vì vai cũng vác nặng rồi. Phải cũng phách rất là nặng mà. Bởi vì uh, khi hồi tôi đi, đi bát ở Huế thì mấy sư, uh, có hai sư đi đi xin ăn thôi. Còn lại các sư khác thì đều bận việc nọ việc kia hoặc là công việc nọ việc kia không đi xin ăn. Cho nên thành ra khoảng hai chục vị tịch sư xa di khác thì ở chùa thì chỉ có tôi và một sư nữa đi xin ăn ở ngoài thôi. Thì họ gọi chúng tôi là chân tu. Mà tôi thấy là chân tu thật. Vì... Uh, Đi chân đất thì thì da chân sẽ phải dày lên rất là nhiều Nên chân được tu tập Thứ hai, phải đi xa thì chân rất là dẻo Rất là khỏe Rồi bạn phải da chân dày lên Để chống trọi lại mảnh chai miệng sành Rồi gai Tôi ở trong rừng đi tới đi lui chỗ nọ kia Thì nhiều nhiều lần gai đâm Nhưng được cái da chân đã dày lên rồi Cho nó cũng đâm nếu có xâm xuyên qua được lớp da thì cũng rút gai ra thôi, rút gai ra thôi gai nó không có đâm sâu vào được vì da chân rất dày rồi. Rồi đôi khi ở đường người ta quăng mẩu tàn thuốc lá nữa, dẫm lên thì những chuyện đấy nó cũng bình thường, nó thành những cái việc nó diễn ra như vậy nó thành quen rồi. rồi tôi tôi vừa nói là chân tu rồi vai tu rồi rồi tiếp tục là Đương nhiên là đã ra ngoài đường là mắt phải tu rất là nhiều. Vì ra ngoài đường mà không có trách nhiệm tỉnh giác cái là bạn sẽ trở thành mồi ngon cho dục lạc. Những mồi ngon cho ma vương. Rất nhiều người đẹp, vậy nam, người nữ, xe đẹp. Trách nhiệm tỉnh giác rồi thân cũng tu nữa. Vì không được phép đi lắc lư hoặc là đi hình hình dáng như nào đó. Thế khi đi trong làng, đi trong đường phố lắc lư thân hình phạm dục đạt. Ừ. vậy là chân tu rồi, vai tu, vác nặng, thân tu đi đứng cho đàng hoàng nghiêm chỉnh. Rồi mắt tu, đương nhiên là tâm tu rồi, cảnh niệm tình giác. Ừm Ờ, có một lần thì trong vòng thời gian mấy hôm đó thì tôi hành thiền vẫn tương đối tốt Nhưng mà phiền não cũng cũng khởi lên khá mạnh Thì uh, lúc về đi bát thì, thì lần này là lần thứ 2, thứ 3 thì cái cô gái xinh đẹp này đặt bát cho tôi thì Lần thứ nhất thì tôi thì tránh hiệm tỉnh giác rồi là không nhìn, chỉ thoáng thoáng qua thôi. À, nhưng mà nhìn dáng dáng thoáng thoáng qua, mắt thoáng thoáng qua, chân thoáng thoáng qua, đầy thoáng thoáng qua rồi cúi xuống. Nhưng vẫn thấy là đẹp, trong mắt cúi xuống rồi. À, lần thứ hai thì là là nhìn rõ hơn rồi đó. Và nếu mà hỏi chuyện cô đi làm hay cô đi học là thôi, hỏng ăn rồi đó. À, đến lần thứ ba thì cô ấy vẫn đặt bát, ba hôm cách nhau trong vòng liên tiếp 4 5 ngày gì đấy. Thì đến lần thứ 3 thì trong lúc cô đặt bát xong cho tôi, trong lúc tôi tụng kinh chúc phúc cho cô thì trong tâm tôi khởi lên một nỗi niềm khó tả là tôi nghĩ là tôi nghĩ trong đầu đó, này cô gái cô đặt bát cho ta là một vị xuất gia. Nhưng mà ta đây vẫn còn là một kẻ đầy dẫy phiền não. Thì ta sẽ làm được gì cho cô đây? À, mình nghĩ như vậy vẫn tụng kinh. Tâm nghĩ như vậy vẫn tụng kinh. À. thì uh, Việc uh, thọ nhận uh, sự cúng dường của người khác với uh, những người có tâm cung kính là một liều thuốc kích thích lớn cho sự tu tập của nhà sư. Đôi lúc thấy những cái người uh, họ đi làm thật là bận rộn, họ dừng lại xe từ bên kia đường, xong họ đã chuẩn bị sẵn một bọc đồ ăn lớn rồi, có đầy đủ cơm, bánh, vật thực, trái cây, sữa, nước uống, rồi thậm chí có cả một chành hoa, nữa, một một bông hoa, nữa, một đóa hoa nữa và cả hương hoa, vòng hoa xong họ chạy sang họ đặt cho mình. Thì về ta sẽ phải tu tập ra sao đấy. Nên là tôi thấy à, đi khất thực là có nhiều lợi ích như vậy. Thì à, việc một nhà sư mà Chỉ đi xin ăn và thọ thực với thức ăn đi xin. Thì đây là một trong 13 pháp thụ tăng ngã là đầu đài. Thụ tăng ngã có nghĩa là thiêu đốt phiền não. Còn việc ngồi xuống một chỗ, ăn một lần, ăn một bữa, thì cũng là một trong những pháp thụ tăng ngã pháp thiêu đốt phiền não thì um, việc ăn như vậy thì sẽ cho bạn thấy là bạn cần ăn đồ gì, đồ gì cần cho sức khỏe, ăn xong là xong, bao nhiêu đồ ăn còn lại là xả hết, đem cho các sư khác, đem xuống bếp, đem uh, cho ai đó, rồi thức ăn dư trong bát thì đổ đi cho chim, cho chim, cho cá, cho con gì đấy nó ăn, còn lại đồ ăn ở bên ngoài để trong túi, bọc còn nguyên vẹn thì mang xuống nhà bếp hoặc cho các sư khác. Thì như vậy là không còn nghĩ tưởng gì đến thức ăn, không còn nghĩ gì đến đến cái bụng nữa. Vì ấy đứng lên và nghĩ rằng sự thọ thực đối với ta trong ngày hôm nay đã chấm dứt. Và vì ấy chỉ chú tâm vào việc hành thiền và phát triển các thiện pháp. Và như vậy tâm chỉ làm một việc. Tâm được nhất hướng, tâm được tập trung toàn bộ trọn vẹn sự chú ý vào một mục đích duy nhất và do đó nó có năng lực mạnh mẽ. Thì à, đó là hai pháp đầu đà mà có thể nói là tương đối dễ thực hiện đối với một nhà sư. Còn... À, Pháp đầu đà ngủ ngồi thì ngăn oai nghi nằm thì pháp này dành cho người có sức khỏe tốt, định tâm tốt Không thì không khó có thể thực hiện được Rồi pháp đầu đà tiếp theo là ở nơi tăng tỉ, ở nơi tăng chỉ định Thì bạn đến một ngôi chùa nào đó, các sư chỉ cho bạn phòng nào đó bạn ở phòng đó Bất kể phòng đó, phòng cao, phòng thấp, phòng hư, phòng rột, phòng tội tâm phòng có ác phi nhân chấn giữ bạn ở hết không đổi đổi phòng khác thì đây là một pháp đầu đà rồi ở ngoài khoảng trống rồi ở ngoài gốc cây ừ. cũng là pháp đầu đà ở ngoài nghĩa địa ừ. cũng là pháp đầu đà pháp đầu đà nữa là sử dụng y quăng bỏ ừ. sử dụng y quăng bỏ thì cái này ngày nay tôi thấy rất là hiếm vị thực hiện y ngày nay của các nhà sư thì thường là y may sẵn và thông thường các vị sử dụng y rất tốt vải rất tốt mà hơn thế nữa việc nhặt vải dơ quăng bỏ thì bây giờ vải mà dễ kiếm nhất cho các vị tỳ khưu thì là vải trong chùa thôi ừ. chỗ nào có y xả y rách thì lượm về nhưng mà nếu mà khâu bằng tay thì ừ. chắc là khá là lâu đó ừ. Vì thời Đức Phật là khi may một cái y là là có một nhóm các vị tỷ khưu vào giúp sức cho vị đó, chứ không phải một vị, thông thường là không phải một vị mà tự may y được cho mình. 3, 4, 5 vị, mỗi vị làm một phần xong mới ghép lại với nhau. Y thời Đức Phật là rất quý, rất hiếm. Đấy là trong trường hợp với các vị làm y là làm y vật tử việt uh, nam, tín nữ, uh, hai hàng cư sĩ, upasika upasaka là dân cúng vải đấy Còn ngày nay thì là y may sẵn rồi. Còn ngày thời đó thì các vị chỉ có được thọ nhận là cúng vải, xong về các vị cắt ra các vị may thôi Còn các vị nào mà lượm y quăng bỏ thì vào nghĩa địa lượm, hoặc ra giá đống rác để lượm. Xong giặt sạch, xong rồi sau đó may lại, xong rồi sau đó nhuộm thành đúng màu cho phép. Máu y thời Đức Phật cũng khác thời nay nhiều. Những màu sáng chói những màu nổi bật không được phép sử dụng mà ngày nay thì ở nhiều nước nhiều nơi thì các Mỹ vị toàn sử dụng những màu sáng chói, toàn sử dụng những màu nổi bật, rồi về quy định đúng số lượng y thì là mỗi vị có 3 y, ba y. Đấy nhưng mà ngày nay thì người ta hiểu sai hoặc là cố tình hiểu sai, nên thành ra là, uh, sử dụng 3 y lại trở thành pháp thụ tăng gã. Trong khi thật sự pháp đấy vẫn chưa phải là thụ tăng gã, uh, chưa phải là đầu đà. Pháp và luật ngày nay đã bị suy hoại khá nhiều Thật sự mà nói là như vậy Thật sự Pháp và luật ngày nay đã suy hoại quá nhiều Vậy mà chúng ta ngồi ở đây Còn không tinh tấn tu tập Thì còn đợi đến bao giờ nữa đây Giáo Pháp nhanh suy hoại ở đâu. Sao không đến tầm cầu? Nơi an vui bất tử. Phật thí thắng mọi thí. Phật hi thắng mọi hi. Niết bàn là tối thượng. Biết vậy bậc xuất gia bỏ lại sau tất cả. Chỉ vị bắt và y chẳng luyến ái điều gì. đi đến khu rừng sâu. Chối bỏ mọi tầm cầu. Chỉ quán tâm thanh tịnh. An lạc dành cho ai đây? Tự thân an lạc. Hãy nương nhờ nơi chính trận pháp của mình, không nương nhờ vào một ai. Mong sao với sự thật này, tất cả các bạn đều được an lành trong chánh pháp của Đức Phật.